Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh xóm truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết rất là quen thuộc của kênh xóm truyện ma. Đó là Cổ Nguyệt. Ngày hôm nay Cổ Nguyệt trở lại với một câu chuyện có tựa đề Đổi đời đổi mẵng. Một câu chuyện cũng rất là hay. Thì chúc mong quý vị nán lại thật lâu để nghe trọng bộ câu chuyện ngày hôm nay nha. và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho thi cũng như là tác giả và cả ekip kênh sống truyện ma. Quý vị hãy nhấn like share và đừng quên bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của thi nhé. Ngay bây giờ thi xin mời quý vị cùng nghe truyện. Trời miền Tây dậy tháng đổ lầy đây, đang dạo độ hành khổ ối bức. Mùa màng diệp vậy cũng trở nên thất bát. Với những cơn nắng nóng kéo dài Nhà nhà người người Đều cũng lâm vào cảnh khó Đến cả nước sạch Cũng vô cùng khan hiếm Chẳng đủ dùng Quỳnh ngồi chống cầm ngó nhìn ra bên ngoài con lỗ đất Còn Phật lên hơi nóng rác da Cô nói bần quờ Với ánh mắt lộ đầy vẻ chán trường Ê, Cái số gì mà nghèo nàng thấy sợ lắm trời Quanh năm trồng chúi trồng quay Ăn riết dính răng vắt ngán Đáng vậy còn gặp thêm hãng hán nữa. Tôi có lấy cây trên bờ nó còn héo queo. Nói chi là tôm cá dưới sông sao sống nổi. Ôi, nghèo thêm bạc. Bà hai đang ngồi cầm cụi, gọt mấy củ khoai mỡ đen thùi đã khô góp lại từ bao giờ. Nghe dậy lúc này, ngẩn đầu lên nhìn Quỳnh, trầm giọng nói. Nắng mưa là chuyện của ông trời mà. Ở đâu không có thời tiết, khi này khi khác. Chứ bộ riêng đây sao mày nói sứ này sứ nọ. Dần ở đây xưa giờ, người ta bám đất trồng trọt dễ mà sống phay phay. Lâu lâu bị hạn chút, cho bộ quanh nằm hay sao, mà mày càng nhằn miết gì mày. Quỳnh là con gái bà hai, nhà chỉ có hai mẹ con, đường nhau mà sống. Lây lất qua ngày, chỉ với miếng đất nhỏ, trồng được mấy con khoai mỡ. Cha của Quỳnh bị tai nạn qua đời cách đây hơn chục năm rồi. Nhà đã vốn neo người, giờ vì cái chết của ông. Lại càng thêm phần quạn H hi Quỳnh đẹp người như mẹ 20 tuổi m mân cái nét duyên con gái nhà quê có điều cái tính cô không được dịu dàng lại thêm lười biếng ngại nắng kỵ mưa chỉ thích ở nhà chảy chuố nhưng ở cái xứ này không làm thì lấy gì mà ăn đầu thể có đụng đẩy hết cho mẹ già cực chẳng đã Quỳnh mới phải ra rẫy cho mấy mớ khoai vày tháng thu hoạch một lần kiếm chút tiền lo ăn mặc qua ngày cho hai mắt còn. 2 giờ chiều rồi, Quỳnh vẫn đang ngồi đó, khuôn mặt đã có chút đen sạm đi vì nắng. Cô tiếp tục thở dài. Ôi, biết vậy, nhưng mà hạng kiếu này hoài giấc chết đóm á, còn chịu không nổi cảnh này nữa đâu. Bà hay giống biết con gái có cái tật hay than cho nên vừa định mở miệng ra để khuyên bảo trấn an nó, thì từ bên ngoài cổng Có tiếng ai gian lên, giọng khá quen. Quỳnh thoáng ngẫn đầu, đưa mắt nhìn dội ra ngoài, thì thấy thấp thoáng có một người con gái với dóc dáng mảnh mai, mái tóc được dụng màu đỏ chói, cùng cặp kính đen làm nổi bật lên làn da trắng nõm. Quỳnh chưa kịp nhận ra nên không lên tiếng, cho tới khi người đó bước hẳn vào nhà, tháo mắt kính, Quỳnh bất ngờ reo lên. À, trời đất ơi Hương, là mày phải không? Người con gái ấy tên là Hương, con của bà Năm lành ở cách nhà Quỳnh, chỉ có mấy căn. Nhưng Hương đã sớm lấy chồng từ mấy năm trước rồi, nghe đầu lấy chồng việc Kiều giàu lắm, còn xây lại nhà cho bà Năm, một căn nhà mái thái rất đẹp. Hương cười tươi gật đầu, cô cất giọng trả lời. <cười> tao nè chứ ai, tưởng mấy mấy năm mày quên tao luôn rồi chứ. Hương vừa trả lời Quỳnh xong, cũng quay sang lấy phép chào bà hai. Còn chưa kịp lên tiếng nói Quỳnh đã đứng dậy chụp lấy bàn tay Hương Cô hỏi Mày về hồi nào Mày sao tao hổng nghe cô Năm nói gì trơn vậy Trời đất ơi tính ra Cũng gần 5 năm chết ỏi vậy Tao còn tưởng mày lấy chồng xong Ở bên đó xuống quá là nó bệnh luôn rồi chứ Có nghe tin tức gì đâu Sao mày về thăm cô Năm hả rồi chơi chừng nào đi Hương tự nhiên ngồi xuống giường Như ở nhà chẳng đợi ai mời Cô khẽ cười, cất giọng trầm ấm. <cười> Tại bên đó tao cũng đi làm mà, nên đâu có thời gian nhiều đâu về. Đợt này thư thả, tao tranh thủ về thăm nhà, vài bữa nữa đi rồi. Cái gì mà đi lẹ vậy Tựa bệnh về đây chơi được có mấy bữa thôi hả? Hương lại mỉm cười, khuôn mặt trắng sáng, với cách trang điểm nhẹ nhàng, càng tôn lên dung nhang vốn đã vô cùng xinh đẹp. Hương nói, Ừ, công việc nhiều quá hả? Tao tranh thủ về được có mấy ngày là mừng ngồi. Quỳnh không thể rời mắt được. Trước phong thái sang trọng và bồ đầm đính đầy những hạt kim sa lấp lánh ở trên người Hương đang bận. Cô có chút tò mò, liền hỏi ngay mà không cần giữ kẻ. Ê, mà ở bên đó mày làm cái gì vậy? Có nhiều tiền không? Cho tao qua làm chung với. Hương chưa vội trả lời, chỉ khẽ nở một nụ cười. Cô quay sang nhìn bà hai. Hỏi thêm mấy câu về tình hình sức khỏe Rồi đưa tay lên xoa bụng Nói <cười> Thế mà ai Thế mà ai có gì ăn không Chà con ké ăn miếng với cha má con đi lên trên ngoại có không chuyện Chiều tối mới về Có nhà mình ơn à lồi nấu nướng quá à Bà hai vui vẻ gợt đầu Bởi vì lúc trước Hương cũng ở đây ăn cơm thường xuyên Hai đứa con gái giống thân thiết Như hai chị em Nên đều không câu đệ Ờ, được rồi. Bày ngồi đây nói chuyện với con Quỳnh đi. Thiếm xuống nhà sau, bắt con gà nấu cháo ngang. Dù gì, cả bày cũng còn có một bình ảnh đó. Nồi cũng có nỗi đâu. Hương ngợt đầu dạ lớn, trong giọng cười trong giấc mà không hề tỏ ra ái ngại. Chỉ có Quỳnh là quay sang khẽ lườm. Cô buông lời nói ganh tị. Mày sao uống nha? Con gà đó má thô cưng như trứng đó. Tao xin bả xào sợ ớt hoài bà có cho tao đâu Vậy mà mày mới nói một tiếng Bả đi mần liền Hương khoát tay giả lã Không trả lời Quỳnh về chuyện đó Mà nói qua chuyện khác Giọng cô bỗng thấp xuống Nhìn Quỳnh nói khẽ Nè Nãy mày nói mày muốn đi làm hả Ồ Ở nhà hoài rất chán chết luôn Muốn mua cái bánh ăn cũng không có tiền Chứ đừng nói chi quần này áo nọ Mày nhìn mặt tao nè. Nám đèn trơn. Hương khẽ nhích lại gần Quỳnh. Thì thầm điều gì đó. Khuôn mặt Quỳnh bỗng dục sáng. Đầu gật gật liên tục. Nụ cười rạng rỡ cứ thế nở trên môi. Ngoài con lộ đất nóng hổi. Từng cụm bụi đường bị gió chiều cuốn lên mù mịch. Mấy tàu lá chuối khô. Cũng thì nhau rụng xuống. Nghe loẹt xoẹt. Khung cảnh làng quê trầm mặt ấy. Mãi đến sau này. lại trở thành minh chứng rõ ràng cho câu nói. Bầu trời thường yên lặng trước cơn giông bão. Sáng hôm sau, thấy Quỳnh lôi mới quần áo lâu ngày không mặc ra ngắm nghía, rồi ứng thử tới thử lui. Bà hai khẽ chào mày nhìn con gái. Mày làm cái gì vậy Quỳnh? Bộ mày tính đi đâu hả? Quỳnh giật bắn người quay lại, khuôn mặt có chút không được tự nhiên. Vậy đâu có đi đâu đâu Tại để lâu quá cho nên con sợ nó bị mốc đó. Lấy ra ngó chừng dĩ mà Bà hai ánh mắt nhìn Quỳnh chăm chăm Như giò xét Nhưng rồi cũng thôi không nói gì Bà hất hàm xuống bếp Thôi số ăn cơm đi trơn lát còn ra rảy tưới khoai nữa Tao mới đi tuốt trên đầu xóm Chở nước chạy được mấy lô kìa Ráng tưới đi Chứ để hồng thầu nó héo hết trơn à Quỳnh sụ mặt xuống Bởi cô cảm thấy đã quá mệt mỏi với công việc đồng án quanh năm phải phơi nắng dầm mưa này rồi. Nhưng Quỳnh vẫn phải gợt đầu. Cô gồm lại hết mớ quần áo cho vào trong tủ rồi chậm rãi đứng lên. Quỳnh thở mạnh ra một hơi để cố xua đi cái cảm giác khó chịu trong lòng. Nhưng rồi cô lại nghĩ, thôi thì còn có mấy bữa nữa ở nhà, ráng làm phụ bà hai một chút cũng chẳng tới đâu. Quỳnh lúc này đang ôm mộng xa dời. Cô nhớ tới lời hứa của Hương. Đoạn vô thức khẽ mỉm cười. Trong đầu bỗng hiện lên một diễn cảnh tươi đẹp. Một tuần sau, bà hai cả buổi sáng phải lo ở ngoài rảy để dọn dẹp lại mớ dây khoai mỡ đã chết khô vì thiếu nước. Nhưng khi bà trở vô nhà thì không thấy Quỳnh đâu. Giang bếp lạnh tanh, nồi cơm nằm chèo queo trên bàn. Bà hai thở hát xa. Quỳnh ơi! Mày đau rồi Sao cơm nước giờ này còn chưa nấu nữa Trưa rồi đó Quỳnh Nhưng không có ai trả lời bà Bà lại tiếp tục gọi thêm mấy lần Cho tới khi phát bực Mới đi lên trên nhà để tìm con gái căn nhà trống quơ trống quát Cửa chỉ khép hờ Bà hai ngó nhìn giáo giác vào bên trong buồn Vẫn chẳng thấy bóng dáng của Quỳnh đâu Cho tới khi bà hai nhìn thấy một mảnh giấy Được đặt dưới mặt bàn trà Bà cầm lên đọc Nhận ra đó là nét chữa quen thuộc của con gái Trong thư viết Má Con đi làm đây Con xin lỗi vì không nói với má Tại con biết Dù có xin má thì má cũng cho con đi đâu Nhưng cuộc sống nghèo khó ở quê Con chán lắm rồi Nhà mình nghèo Má để con đi làm thời gian đi Khi nào con kiếm được nhiều tiền rồi Thì con về con thăm má Lo cho má Má đựng giận con nghe thư má con đi Bà hai buồn tờ giấy, chết lặng người Khóe mắt bỗng cay xè trong vô thức Bà vẫn cứ đứng yên đó Nhìn ra bên ngoài con lỗ đất Còn in hằng những dệt nắng chói chan Quỳnh đã đi thật rồi Đứa con duy nhất Đã bỏ lại bà Và dùng quê nghèo khó Để đi tìm một tương lai hảo huyền Đêm đó bà hai không tài nào ngủ được Bà cũng có đi lòng dòng Xung quanh hàng xóm để hỏi thăm Nhưng ai cũng lắc đầu nói Không biết Quỳnh đã đi đâu Bà nắm lành má của Hương thì tật lưỡi xua tay nhìn bà. Mẹ ơi mẹn đét ơi, chị cô để cho tụi nó đi đi. Nó lớn rồi chứ có nhỏ nhắn gì đâu mà chị lo. Như con Hương nhà tôi đó, lấy chồng ở nơi xưa ngồi có con thân mình. Mà nó còn khóe cùi cùi đi kìa, còn đi bận kiếm được tiền. Biết đâu còn Quỳnh nó cũng vậy, mời mốt nó có tiền rồi nó về nó thăm chị. Chị yên tâm đi. Bà hai lúc này mới sực nhớ ra. Bà hỏi Ủa mà con Hương nó đi đâu vậy chị? Nó đi rồi. Nó đi hồi sớm mời lận. Mà chị được có hiểu lầm nghe. Con Quỳnh nó không có đi chung với nó đâu. Mà phải chỉ con Quỳnh nó chịu đi với con Hương thì còn đỡ à. Hòa bến của chị có em. Có gì con Hương còn giới thiệu công chuyện cho nó mặn. Bà hai nghe vậy thất thiểu cúi đầu. Niềm hy vọng cuối cùng tan biến. Bà làm lũi quay bước. Bà Năm Lạnh đứng nhìn theo bóng dáng hao gầy của bà hai siêu dẹo trên con lũ đất. Ánh tà dương trải dài một dịch. Bà lắc đầu thở dài. Đoạn cũng quay lưng vào nhà. Tối hôm đó, Quỳnh dắt cái túi đồ khá nặng. Đang đứng lóng ngóng ở bến xe trên thành phố. Thì Hương đáp dội vàng đi tới vỗ dài. Nè, mày xách chim mà nhiều đồ quá vậy? Quỳnh thấy Hương thì mừng lắm. Cô tươi cười. <cười> Thì đem theo qua bệnh mặt chứ chi nữa Để nhà mốc hết có ai mặt đâu Trời đất ơi tao đã nói mày rồi Không có cần đem theo nhiều vậy Mày cứ qua bển đi Tao lo hết cho mày mà Với lại đồ mày Trời đất ơi nó quây mùa nó củ kỹ Giờ ai thêm mặt nữa Tao sợ mày thiệt đó Quỳnh đứng gãi đầu Tại cô quanh năm chỉ ru rú ở nhà Lại cộng thêm hoàn cảnh eo hẹp về kinh tế Nên nào đâu có biết cách ăn mặc Với mua sắm đồ đạc Hương lúc này nếu lấy cánh tay Quỳnh lôi đi Ở bên ngoài đang có một chiếc xe hơi chờ sẵn Hương giờ đi vừa nói Thôi Cái gì khách sạn trước đã rồi tính sao Má tao mới gọi điện Bà nó má mày đi qua nhà tao hỏi thăm đó Cũng may mình không có đi chung Chứ ông thôi mất công tiếng 2 lại nói tao dụ dỗ mày nữa Mấy người quê học ít cho nên còn cổ hũ lắm Tao là tao sợ mang tiếng Quỳnh không trả lời bạn Chỉ khẽ gật gù Sau khi cô đã ôm giỏ đồ ngồi yên dĩ Quỳnh ngó lên người tài xế Đang cầm vô lăng ở phía trước Cô hỏi Xe này mày thuê hả? Trời ơi taxi đó chị Hai ơi chứ thế gì Ờ thì cũng là thuê <cười> Nhưng mà đây là người ta chạy dịch vụ Chứ tao không có bao Mày chưa đi taxi bao giờ hả? Chưa Tao có đi xe đồ thôi à Mà lên xe là người ta thu tiền vé Tới mấy chục ghế lần á Hương vô thức bực cười Nhưng chỉ trong khoảnh khắc Khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi trở nên sắc lạnh Đôi mắt sâu thẳm một màu đen tuyền Cô quài đi khẽ nhách miệng Trong lòng vui vẻ Như thể bản thân vừa mua được món hàng ngon với giá quá hời Cho tới khi nghe giọng Quỳnh cất lên sát bên tay Mà nè Kỳ nào mới qua tới bến Sao không đi luôn Còn về khách sạn gì đó làm chi vậy mày Mày nói mày về gấp cô đi công việc nữa mà Ừ thì Tao đặt giấy máy bay không có kịp Do dạo này á, nhiều hãng đông khách quá à Thôi Ở tạm khách sạn dậy bữa đi chừng nào lo xong á, tao dẫn mày qua bệnh liền Có tao đây mà mày lo gì Quỳnh dĩ nhiên là tin Cô ngồi im lặng trong xe Mắt cấm nhìn đường phố tấp nập Dếp dòng người qua lại Khuôn mặt sàn người Nụ cười luôn thường trực trên môi Cô sẽ khác Không còn là cô gái quê mùa quanh năm Chỉ biết cắm mặt xuống mấy mảnh đất khô cằn Và mấy luống khoai và nua héo úa Về tới khách sạn Hương Bảo Quỳnh có tắm rửa Rồi nghỉ ngơi trước Lát nữa sẽ có người đem cơm tới tận phòng Nói xong cô cầm túi sách lên Chuẩn bị bước ra ngoài Thì Quỳnh kêu giật ngược ấy mày tính đi đâu vậy Ờ thì tao đi công chuyện chút Mày cứ mở tivi lên mày coi đi Rồi nằm đó lát tao về Quỳnh cứ dậy đứng nhìn bóng lưng Hương khuất hẳn sau cánh cửa, rồi mới quay vào ngã vật ra giường. Chiếc gối bông êm ái, cái mềm lụa mềm mượt, mùi hương thoang thoảng, tất cả mọi thứ trong căn phòng sang trọng này đều mang đến cho Quỳnh một cảm giác vô cùng thích thuốc. Cùng lúc đó ở một nơi khác, trong căn phòng thiếu sáng ngập tràn mùi khói thuốc, Hương đang ngồi đối diện với một người đàn ông. Có khuôn mặt chẳng chịch những dích sẹo. đôi mắt hắn ta đục ngầu. Nhìn Hương hất hàm hỏi. Sao rồi? Trước này được mấy đứa? Hương ngồi dựa lưng vào cái ghế gỗ đắt tiền. Rít một hơi thuốc lá. À, một thôi. Ở quê tụi nó gì khó khăn. Nên tản đi làm hết rồi. Không như mấy chuyến trước đâu. Người đàn ông này tên là Phếu. Là ông trùm trong đường dây buôn người Chuyện đưa các cô gái trẻ Sang đất Campuchia Bán cho các động mại dâm A phếu là người gốc Campuchia Nhưng có mẹ là người Việt Nên từ nhỏ đã sống ở bên này Giống là thành phần bất hảo Từ thỏ thiếu niên Đã lộ rõ bản chất Với chiến tích ăn chơi cờ bạc trộm cắp Dần già đâm thuê chém mướn Hắn không từ bất kể món nào Miễn sao kiếm được tiền Cho tới khi cuộc sống đẩy đưa, A-Phếu về bên Campuchia nhận lại cha ruột rồi vô tình bén duyên với cái nghề móc nối buôn người này khi thấy thị trường đang thịnh dưỡng. Và cũng vô tình hắn gặp được Hương trong quán hát. Nhận thấy Hương thuộc tiếp người sống buông thả, hàm mê vật chất để có thể đàn đúng. A-Phếu lân la mồi chài. Có lẽ Hương là một trong những trường hợp mà A-Phếu không cần dụ dỗ. Cô cũng tự nguyện sang đất Campuchia bán mình cho một động mại dâm khét tiếng để có tiền tiêu xài, chân diện. Rồi cũng kể từ đó, Hương trượt dài trên con đường xa đọa Cô ta tình nguyện đi theo A-phéo để về lại bên này tìm con mồi. Hương còn nhờ hắn ta giả giờ về quê làm đám cưới, cốt chỉ để cho bà năm Lạnh, má của mình yên tâm. Đây cũng là cách để tạo ra lá trắng với một cuộc hôn nhân hoàn chỉnh Hợp thức quá cái vỏ bọc làm kinh doanh bên Campuchia. Lấy đó làm miếng mồi ngon, Hồng chưa dụ thêm nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin Nghe theo lời cô ta, để rồi một đi, không có ngày quay trở lại. A Phếu lúc này chậm rãi đứng lên. Hắn bước tới gần bên hương Nhìn cô bằng đôi mắt hơi nheo lại Đoạn trầm giọng Cố gắng đi Mày là người đảm nhận trọng trách cho ra kịch bản Mày phải biết Bước đầu tiên nó rất là quan trọng Phải đảm bảo có hàng Thì tao mới có thể vận hành cả cái đường dây này Tao có cơm mà, Thì mày có cháu Ráng mà lo tu bổ thêm kiến thức Để linh hoạt kịch bản đi Tùy cơ mà ứng biến Chứ đừng có dùng mãi một phương thức Truyền thông dạo này Lên tiếng nhiều rồi đó Hương dụi tàn thuốc Khuôn mặt trang điểm khá kỹ càng Nhưng vẫn không thể nào che giấu được Cái nét lạnh lùng và gai gốc Cô ta gật đầu à, Yên tâm đi Tôi biết làm gì mà Thôi Ông lo chuyến này tạm như vậy Chuyến sau tôi bù Con nhỏ này nó ngon đó Hàng còn xin Nên chắc chắn được giá cao Cơ mặt A phếu lúc này Giảng ra đôi chút Hắn quay lại ngồi xuống ghế Cầm điện thoại lên bấm một giải số Sau vài giây đợi Hắn tức vọng Mày chuẩn bị đi Hai ngày nữa tao đưa hàng qua bệnh Một đứa thôi Nên không cần chi nhiều Hương đợi A phếu nói chuyện điện thoại xong Tự tốn đứng lên ra về Còn không quên nhắc hắn Về số tiền thù lao A phếu biết luật nên liền phẩy tay hất hàm ra phía cửa nói với Hương Đi đi, 5 phút nữa tiền sẽ tự động nhảy vào tài khoản của mày Nửa còn lại tao sẽ chuyển khi nào con hàng an toàn gặp bến hưng miễn cười gật đầu Đoạn quay lưng gõ đôi gút nhọn xuống dưới nền nhà nghe lộp cộp Bóng cô ta dần khuất sau cánh cửa gỗ Trong căn nhà mà hiếm hoài lắm mới có được một vài giọt sáng chiếu vào Nó âm ưu thâm trầm như chính cuộc đời bất hạnh của hàng trăm con mồi đã từng là nạn nhân của cô ta và A Phếu. Chắc bây giờ họ đang phải chịu cảnh dày dò, sống trong tận cùng đau khổ, thoại thấp nghĩ về cố hương. Bà hai ở quê lúc này cũng đang đầm thao thức, đôi dòng nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài trên đôi gò má với nỗi lo lắng khôn người về đứa con gái giống từ nhỏ. Đã có phần hơi khó dạy của mình Hai ngày sau Hương dắt Quỳnh đi ngược lên hướng Tây Ninh Đến sát vùng biên giới qua đất cam Họ được đón bởi vài người đàn ông Có ngoại hình cao to Cùng với một làn da đen đúa Cả người chi trích những hình thù xâm chỗ Quỳnh có chút hoang mang Cô xoay qua nhìn Hương khẽ hỏi Đây là ai vậy mày sau nhìn Hương bật cười bình thẳng, cô ta cố tỏ ra nét vui vẻ, cất giọng trong giác trấn an Quỳnh. <cười> Họ làm dịch vụ bên du lịch á, mình không được đặt vé máy bay, thì phải đi qua bển bằng đường xe. Mày đừng có lo lắng như vậy. Quỳnh nghe vậy cũng khẽ gợt đầu, cô đi trước Hương theo lời chỉ dẫn, rồi chui vào trong một chiếc xe thùng. Nhưng còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, thì xung quanh bất chợt tối đen, cánh cửa hai bên đã đóng sập từ lúc nào. Cái gì vậy? Sao, sao tôi thua vậy nè? Mày đâu rồi Hương? Hương ơi! Bỗng có một giọng nói lạnh lùng cất lên Đi kèm với luồng hơi thở nóng hổi Phả ra vào trong khuôn mặt Quỳnh Nín! Mày kêu một tiếng nữa tôi cắt cổ mày đó Quỳnh hoang mang tột độ Cũng không nhìn thấy được gì Nên không biết ai đang nói Nhưng Quỳnh vẫn có thể ý thức được Sự đe dọa và nguy hiểm Toàn thân cô rung lên bần bật Nước mắt ứa ra Cô lắp bắp Ai à, Là ai vậy <cười> Nhưng lần này Đi kèm với tiếng nói khàng đục trầm thấp Còn có một lửa dao bé ngót Lạnh ngắt kề ngay cổ Quỳnh Tao biểu mày im miệng Mày nghe chưa Quỳnh vô thức gật đầu lia lia Cô không dám hó hé nửa lời Mặc dù trong lòng đầy rẫy hoài nghi Thắc mắc đủ thứ Nhưng nỗi sợ hãi lúc đó Đã lấn ác hết đầu óc tâm trí cô Cô im re Lưỡi dao lạnh ngắt đó Dẫn kề sát cổ Quỳnh Một sự đe dọa Mà Quỳnh không biết ai đang muốn hại mình Với mục đích gì Dù bản thân Quỳnh chưa từng bước chân ra ngoài xã hội Cũng chưa từng gia chạm Với những thứ nguy hiểm Nhưng cô biết rõ lúc này Nếu không nghe lời Thì người ngồi cạnh Sẽ lấy mạng cô Bây giờ cô như dịu đất dây Bài đi xa mất Cùng lúc đó ở bên ngoài Hương đứng nhìn cái xe thùng Đang được đóng chặt với vẽ mặt ung dung Cô ta còn mỉm cười Quay qua nói với cả đàn ông gương mặt góc cạnh Tên là Tài Điên Giống cũng là tay chân dưới trướng thằng A Phếu Truyền lo vụ đưa người qua biên giới Giới trượng dây đã có sẵn hết mọi thứ chi phí hey, Xong rồi Chuyến sau chắc chắn tôi sẽ kiếm thêm nhiều con hàng cho ông Để ông đỡ mất công đi lại Mà tôi cũng được nhiều tiền hơn nữa Chứ có hòn đứa kiểu vậy hả Còn không đủ tôi mua thuốc <cười> Một hay nhiều thì cũng phải đi Mà cô còn chơi thuốc nữa hả <cười> Chỗ quen biết làm việc chung Tôi nói thiệt Mình buôn bán kiếm tiền thì được Chứ đừng có dính vô mấy thứ đó dễ hư người Nhất là với phụ nữ đó Màu xuống cấp lắm ạ Tôi biết Cảm ơn ông đã nhắc nhở Thôi, tôi về thành phố đây. Ông là chuyện của ông đi. Tháng sau gặp lại. Giờ giấc lời, Hương nhanh chóng quay lưng bước đi. Phong thái lạnh lùng gai góc, không hề mãi mãi nghĩ gì về Quỳnh vẫn còn đang sợ hãi ngồi trong xe. Mà cũng phải thôi, nếu như Hương nghĩ tới tình bạn hay đơn giản hơn chỉ là tình đồng bào thì cô ta đâu có máu lạnh. Bởi tính tới thời điểm hiện tại, Số lượng người đã bị hương lừa qua bán bên đất Campuchia vốn đó không còn có thể đếm trên đầu ngón tay nữa rồi Quỳnh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài bởi thuốc mê Chắc tụi tài điên sợ cô la hét Nên phải dùng tới cách đó Dù trong thùng xe cũng gọi là an toàn rồi Quỳnh bị đưa xuống rồi dẫn vô trong một ngôi nhà quang Xung quanh bao bọc bằng máy viên gạch cổ nát Rêu bụi bám đầy Cô sợ hãi vô cùng Nhưng khi nhìn lại Mấy gương mặt dữ tợn Của đám người đứng cạnh Quỳnh không dám phản kháng Hay la hét Cô chỉ rung giọng Đây là đâu vậy Mấy người là ai Một thằng to con bước ra Nắm lấy bã dai Quỳnh Đẩy cô ngồi bệt xuống nền gạch tàu nhám nhúa Nó hất hàm Mày khôn hồn Thì mày ngồi yên ở đây đi Đừng có thắc bắt Cũng đừng có mong chạy trốn cho phí công Tao mà bắt được Thì cái mang của mày khỏi giữ Quỳnh sợ hãi lắm Chỉ biết cúi đầu rung lên bần bật Nước mắt lại ngân ngấn tuôn trào ướt nhòe trên khuôn mặt tái mét Nhưng vẫn không dám lên tiếng hỏi về Hương Đến chiều tối muộn Quỳnh lại bị lôi đi Chảy lên xe chở tới một nơi Tràn ngập ánh đèn LED nhấp nhoán Cô bị trói gô hai bàn tay lại Trực quan vô trong một căn phòng hơi thiếu sáng Một người đàn bà xuất hiện Với lối ăn mặc khá lạ lẫm Bà ta bước vào Cùng dếp vài thanh niên Trông cũng khác người Tại điên đợi cho người đàn bà Đi một vòng quanh quỳnh Như để kiểm tra Đoạn gã nhách miệng Nói bằng thứ ngôn ngữ Không phải tiếng Việt Sau vài câu nói Người đàn bà ấy cũng gật đầu Nụ cười nở trên khuôn mặt trang điểm loẹ loẹt so với số tuổi Bà ta móc trong túi sách ra một sắp tiền Đưa cho tài điên Hai người tiếp tục trao đổi thêm vài câu Lại bằng một thứ ngôn ngữ nào đó Mà Quỳnh không hề hiểu Và thế là kể từ ngày hôm đó Quỳnh sau vài buổi bị ép đi tiếp khách Thì cô mới biết được Bản thân đã bị bán qua Campuchia Vô nhà chứa Trầm cô gái người Việt đã nói cho Quỳnh biết Ở đây chính là Campuchia Với sự buôn bán con người như trò tiêu khiển Cô khẽ đặt bàn tay đêm dây quỳnh Nhẹ giọng an ủi Bằng cái nỗi đau của chính mình Thôi mày bình tĩnh lại đi Khóc hay là hận á, Nó cũng giải quyết được chị Trân Một khi mày bị quăng vô đây rồi Thì coi như là xác định Một á, là phải lăn lết bò trường Để phục vụ của tụi đàn ông Hồng bảo toàn tính mạng Còn hai á, là tự cách liễu đi Bởi vì trốn là điều không thể. Tụi nó tàn ác dữ lắm. Bắt được, á, không có giết liền đâu. Mà phải chịu cảnh tra tấn đau đớn vô cùng. Quỳnh đang trong cân tuyệt vọng. Cô từ từ ngấn đầu lên nhìn Trâm bằng đôi mắt đỏ hoè. Đường nào mà không chết, có gì khác nhau đâu. trầm chậm rãi ngồi xuống cạnh Quỳnh. Cô đưa tay giúp mấy sợi tóc ướt nhẹp Của một người đồng hương Trầm cất giọng khàng đục Đúng vậy đó như một con chuột bị dồn tới đường cùng Nó vẫn còn muốn sống Huấn chi là con người như tụi mình Mày phải cố gắng sinh tồn Dù chỉ với hy vọng mong manh Nhưng biết đâu được Sẽ có ngày trốn ra khỏi cái địa ngục này được thì sao Quỳnh dương cặp mắt ướt đỏ lên nhìn Trầm Cô nhận ra ý tứ câu nói Như để vực dậy tinh thần Quỳnh nuốt nước mắt Vô sâu cổ họng Ngập ngừng nói Nhưng chẳng phải hồi nãy mày nói Cơ hội trốn là không thể Ừ thì Bởi vì tao thấy có Rất nhiều người muốn trốn rồi Nhưng mà đều bị bắt lại Bị tra tấn hành hạ dữ lắm Nhưng biết đâu được Mình khác họ thì sao Cứ cố gắng mà sống thôi tới đâu hay tới đó Mẹ ơi Mày không có được bỏ cuộc hiểu chưa Huỳnh dâu thất gật đầu. Cô nhận ra ý chí sinh tồn mãnh liệt đang chảy trong đáy mắt trầm. Thảo nào mà gần cả năm nay, dù có bị giày vò tới đâu, trầm vẫn cứ kiên cường chịu đựng. Chắc có lẽ, trầm đang nuôi hy vọng sẽ có một ngày được thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian nơi đất khách quê người. Bởi vì, nó quá ô nhục, quá đau đớn khi bản thân là người chẳng được đối xử giống như con người. Và thế là Quỳnh cũng bắt đầu phải sống với những chuỗi ngày dài tăm tối trong thân phận như một món đồ chơi cho những người đàn ông ở trên đất Campuchia. Có khi họ không hài lòng, Quỳnh sẽ bị đánh đập rất tàn nhẫn. Hoặc đối với những gã có sở thích bệnh hoạn hay biến thái, thì Quỳnh và những cô gái khác trong động cũng sẽ không tránh khỏi bị giày dò đến thân tàn ma dại. Rồi tới lúc cạn kiệt sức lực, tiền bạc không có, Bệnh quản không thuốc men Lần lượt họ sẽ trở thành hàng phế thải Bị giấc đi như một mớ rác Kết thúc cuộc đời trong lò mổ Chứ nội tạng không còn Linh hồn cũng chẳng thể nào được Về lại cố hương Vô cùng nghiệt ngã Một buổi tối nọ Quỳnh phải vào phòng Để phục vụ cho một gã đàn ông người Campuchia Khách quen của quán đã từ lâu Bà cô Láp, Chủ của cái động mại dâm này Hất hàm ra hiệu cho một người thanh niên gốc Việt Làm phiên dịch Và cũng là lính lát của bà ta Nó trừng mắt nhìn Quỳnh Ông khách này hơi khó tính Mày nhớ phục vụ cho chú đó Nếu để xảy ra sơ suất Thì mày coi chừng cái mạng mày đó Biết chưa Quỳnh cuối gặm mặt Bởi cô cũng đã quen với những lần Bị tra tấn dày dò Của mấy gã đàn ông tới đây bỏ tiền mua vui Quỳnh biết rõ lời căn dặn Của bà cô láp Đồng nghĩa với việc cô sắp bị hành hạ Nhưng không được quyền tỏ thái độ hay phản kháng Quỳnh cắn chặt môi Câu nén sự tuổi hần và căm phẫn Câu nhẹ gợt đầu như một lời thỏa thuận Các người có tiền Còn tôi sẽ giữ được mạng Chỉ thế thôi Căn phòng sực nứt mùi nước xịt thơm nồng hăng hắc Quỳnh chậm rãi mở cửa bước vào trong bộ cánh mỏng tan Nhìn xuyên thấu các cơ thể Cô trông thấy một gã đàn ông bụng to béo, làn da đen nhẽm với khuôn mặt đầy mụn rổ. Ông ta đang nằm ưỡng trên giường chợ sẵn. Vừa trông thấy Quỳnh, ông đã lập tức ngồi phát dậy, tuyết miệng cười hình hệt. Đoạn nói một trạng gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà Quỳnh nghe không hiểu. Cô chỉ biết mỗi một từ là rất đẹp mà thôi. Rồi rất nhanh chóng, Quỳnh bị gã đàn ông lao vào sâu xé. Như một con thú hoang đã bắt được con mồi Ông ta với những chiêu trò biến thái đến cùng cực Liên tục giày vào cơ thể Quỳnh Rồi lấy đó làm sự sẵn khoái Mà hống cổ lên cười như điên dại Quỳnh vừa đau vừa tội nhục Trong khoảnh khắc sự phản kháng trỗi dậy Cô chụp lấy cái chân đế để đèn cày Dùng đập vật trang trí Liên tiếp đập mạnh vào đầu gá đàn ông Ông ta vì bất ngờ Nên không phản ứng kịp Hay chống đỡ Đầu rách toạt mấy đường Máu bắn ra tùng tué Chảy dài xuống các khuôn mặt Rồi bật đùi lại hét toán lên Bà cô Láp vô tình đi ngang Đúng lúc nghe tiếng hét Liền nhanh chóng đẩy cửa lao vào Bà ta nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt Thì cũng đủ hiểu vấn đề Quỳnh bị lôi ra ngoài Với những cú bạc tai liên tiếp từ bà cô Láp Còn về sự tức giận của gã đàn ông kia thì tất nhiên sẽ được bà cô Lắp dỗ về bằng một số tiền đủ lớn, gọi là bồi thường. Quỳnh bị quăng vào trong một căn phòng vô cùng nhỏ hẹp, sọc lên cái mùi hôi thối đến lợm giọng. Cô đã bị đánh tới mức cả thân người mềm nhũng, mắt mũi sưng dù, khóe miệng tuôn ra vài dạch máu. Nhưng có vẻ như lúc này Quỳnh đã rơi vào trạng thái tê liệt. Mọi cảm xúc lúc này đã tê hết, không còn đau đớn. Hay nhận thức về mọi thứ xung quanh mình. Cô nằm yên ở đó. Đôi mắt khép hờ với từng lặng hơi thở yếu ớt như chỉ chực chờ tiếng gọi của tử thần. Bỗng có tiếng cóc két dàn lên từ phía bên ngoài. Cánh cửa từ từ mở ra. Là Trâm với khuôn mặt đang vô cùng lo lắng. Cô ngồi thụp xuống ôm lấy Quỳnh, nước mắt ứa ra, cất giọng rung rung. Quỳnh ạ, mẹ sao rồi? Mày mau tỉnh lại đi. Trời đất ơi cái con ngu này. Tao giận mày, là phải cố gắng kiềm chế rồi mà. Mày phản kháng có ích lợi gì đâu chứ. Quỳnh sau một lúc hồi tỉnh, cậu hé mở đôi mắt ráng nhướng lên nhìn trằm, nụ cười thấp thoáng nở trên môi. Nhưng Quỳnh chỉ thều thào nói được một câu sau cùng. Tao Tao được tự do rồi, giúp tao, giúp, giúp tao, được được đưa tao về nhà. <cười> Quỳnh hước lên một cái thật mạnh, cánh tay buồn lỏng rơi đánh phịch xuống nền nhà. Mắt dẫn mở, nhìn trần trối vào khoảng không vô định như đang còn núi tiếc về một điều gì đó. Trăm mặc dù có bị kết động trước cái chết của Quỳnh, Nhưng cô không la hét Bởi trong ý thức được Bản thân mình cũng đang là một con chim Bị nhốt trong lòng Đôi cánh đã bị chặt gãy rồi Thì cho dù có muốn bay đi ra khỏi chỗ này Đó là điều không thể Ở bên bờ đất diệt Bà hai đang mơ mạng nằm ngủ trên giường Bỗng mà choàng tỉnh Hơi thở dồn dập trán giả mồ hôi Khuôn mặt tối sầm Khi nhớ tới con ác mộng vừa rồi Bà níu chặt chiếc khăn rằn, nhắm mắt vào hồi tưởng lại hình ảnh của Quỳnh. Gương mặt cô đầy máu, máy tóc rối bù, cả thân người cũng đỏ tươi loan lỗ với ổ bụng bị mẫu toan quát, đội tạng không còn. Bà hai mở mắt ngó nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm tối mịt với từng cơn gió thổi thốc còn mang theo cái hơi lạnh ùa vào bên trong căn nhà nhỏ. Bỗng mà cảm thấy tim mình nhói lên. Như có cái gì đó đâm vào Bà lại nhắm mắt nghĩ tới Quỳnh Miệng lầm rầm tự nói cầu trời khấn Phật Cho nó được bình an vô sự Con ơi Giờ này Mày ở đâu dì Quỳnh Bên trong một căn phòng sang trọng Trên thành phố qua lệ Hường cũng đang nằm ngủ ngon lành Thì bất chợt bị đánh thức Bởi một âm thanh lạnh lạnh phát ra từ đâu đó Cô ngồi bật dậy Xoay đầu xung quanh để tìm kiếm Nhưng chẳng thấy ai Hương hơi chột dạ Chắc có lẽ là vì những chuyện ác Mà mình từng làm Hương cầm remote lên Tắt bỏ cái máy lạnh Vì tự nhiên cảm thấy không khí trong phòng Đột nhiên lạnh quá Cô chậm rãi nằm xuống định ngủ tiếp Thì nghe thấy Ở bên ngoài cửa sổ Dàn lên có tiếng ai đó gọi tên mình. Hương ơi! Hương! Mở cửa cho tao đi! Tao về rồi! Hương ơi! Hương thạng thốt ngồi dục dậy, đôi mắt rảo nhanh ra phía cửa kính, thì bất chợt nhìn thấy một cái bóng người trắng toát vừa lướt ngang qua. Cô thất kinh, vì rõ ràng là đang ở chung cư. Cửa sổ treo cao, Thì làm sao có người đầu đó đi ngang qua được Hường nhanh chóng bước xuống giường Chạy ngay ra cửa sổ Để hóng mắt nhìn theo Nhưng không thấy ai cả Trống ngực cô cũng bắt đầu đập liên tục hương cố đứng nán lại Để nhìn thêm một chút Nhưng đã 5 phút trôi qua Vẫn không nhận thấy có thêm điều gì bất thường Cô nhẹ thở ra một hơi Đoạn đóng sầm cửa sổ lại Tiếp tục quay trở về giường Nửa khuya, bầu không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng thở của Hương đều đều phát ra trong căn phòng được bao phủ bởi thứ ánh sáng vàng giọt của chiếc bóng đèn ngủ ở trên đầu giường. Hương đang nằm mơ màng, thì bỗng cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt hình như có thứ gì đó đang ngọa ngoại bò trường trên hai bàn chân của cô. Hương mệt nhoài từ từ mở mắt, vừa nhổm dậy vừa tự nói một mình. Cái gì vậy không biết nữa? Đang ngủ ngon lạnh à? Nhưng Hương đột nhiên im bặt Khuôn mặt tái mét. Hai mắt mở to trợn trừng. Nhìn đâm đâm xuống dưới chân giường. Vì ở bên dưới, đang có một mái tóc rối bù giống như những con rắn lúc trượng lúc bò trên hai bàn chân của Hương. Cô ta kinh hãi đến tột độ. Miệng mồm há hốc rồi hét lên một tiếng thất thành. <cười> Cái gì vậy chứ? Ma... Không mà sao Không gian trong căn phòng đang yên ắn Lúc này bỗng gian lên tiếng khóc nứt nở Âm điệu mơ hồ vừa xa vừa gần Nó lành lãnh truyền vào tay Hương từng đợt Đi kèm với một giọng nói gian lên Như giọng về từ cõi khác Hương sợ hãi vô cùng Cô ta kéo lấy tấm mền trùm kín cả người mình lại. Trong khoảnh khắc không thể nhận ra giọng nói đó là của ai. Nhưng Hương ý thức được, đang có chuyện quái dị gì, gì đó diễn ra trong phòng mình. Ai đó? Lại đang nói vậy, hả? Một gương mặt kinh dị, giấy toàn máu đỏ, bất thình lình xuất hiện như muốn hù dọa Hương. Hương hét lên đầy quảng loạn, nhưng vẫn không nhận ra. Cho tới khi khuôn mặt ấy lướt đến kề sát, đôi mắt trắng giả nhìn hương chầm chậm thì cô ta mới thất kinh. <cười> Quỳnh, sao lại là mày? <cười> Quỳnh nhoảng miệng cười, đôi mắt không có trồng đen, nhưng vẫn có thể phóng ra một luồng sát khí như muốn thiêu đốt toàn bộ các giác quan của hương. Cô ta rung lên bần bật, nỗi sợ hãi lúc này, Đẹp dượt ra khỏi cái giới hạn chịu đựng của con người Hương hét lên một tràn Rồi bất ngờ ngập bật dậy Căn phòng vẫn chìm trong thứ ánh sáng vàng giọt Máy lạnh không mở Từng giọt mồ hôi túa ra Trên khuôn mặt của Hương Tim câu đập thình thịt Giang lên từng tiếng ở bên trong lòng ngực Hương rượu mắt nhìn quanh căn phòng Nhưng chẳng thấy gì bất thường Quá ra từ nãy đến giờ Đó chỉ là cơn ác mộng sao Hương nhẹ thở vào ra nhiều đã trút bỏ đi được gánh nặng về tâm lý. Cô ta chậm rãi ngồi dậy bỏ chân bước xuống giường đi lần ra bếp. Hương cần một ly nước mắt để có thể ổn định lại cảm xúc và tinh thần. Cô ta cứ đứng lặng người ra khi nhớ tới giấc mơ vừa rồi. Đoạn tự nói một mình. À, tại sao mình lại mơ như vậy chứ? Không lẽ nó chết rồi sao? Vài ngày sau, Hương cũng quên đi cân ác mộng Tiếp tục quay trở về với công việc Cô ta dẫn theo hai cô gái Với dáng dẻ khá quê mùa Đi tới chỗ của Tài Điên Thì lại gặp A phếu cũng đang ở đó Hắn hất hàm ra hiệu cho một thằng đàn em Dẫn hai cô gái kia đi ra chỗ khác trước Rồi sau đó đứng lại nhìn Hương cất giọng trầm đục Tình hình là không đủ hàng rồi Tao giờ mới nhận thêm vài chỗ khác Ở bên khu tự trị Họ cần người, cần sức lao động Cho nên bây giờ mày hốt luôn mấy thằng thanh niên Đàn ông trung tuổi gì đó, được hết Miễn sao có thể làm việc được là được Khó vậy Đàn bà con gái tôi còn vụ vỗ được Chứ đàn ông thì Không có dễ dụ vậy đâu tại điên lúc này Bước ra cất giọng nói chen vào Dễ mà Cô cứ đánh vào lòng tham của tụi nó Cứ tìm mấy cái thành phần leo lỏng Hoặc là những chỗ thông quê dùng sâu dùng xa đó Cô cứ dùng cái kịch bản việc nhẹ lương cao Hỗ trợ hoàn toàn cho chuyến đi là xong Hương khẽ gật gù Nghe cũng bùi tai liền đồng ý Nhưng vẫn không quên đòi A Phếu trả thêm tiền cho mình A Phếu tất nhiên là chấp thuận Bởi cái luật rừng này Hắn luôn biết rõ Tài điên bỗng quay qua Nói tiếp với A Phếu Anh hai Dù vậy bên kia pháp luật cũng ít can thiệp Thiết nghĩ Hay là chúng ta mở rộng quy mô đi Cứ hốc hết đi Rồi liên hệ với người thân của tụi nó đòi tiền chuột Đứa nào để bán sức lao động hay là bán dâm Thì cứ bán Số còn lại mình tống tiền Tống không được, mình bán nội tạng Lời không ít đâu anh hai À phiếu khẽ chào mày Hắn im lặng suy nghĩ một lúc Quay qua nhìn Hương Mày nghĩ sao? Hương vốn tham tiền Lại còn thêm nghiện ngập Nên rất cần tiền liền gật đầu Được rồi, để cái đó tôi lo cho Nhưng mà nếu như vậy Thì lương của tôi phải được tăng lên gấp 5 lần Các ông ăn dày quá còn gì Không có tôi đưa ra kịch bản Thì công đoạn sau các ông Khó lòng mà trót lọt đó A phếu nhét mép Hắn ta thừa biết Hường sẽ đòi hỏi vì cái lợi nhuận quá khổng lồ Từ công việc buôn người Hắn ngay lập tức gật đầu <cười> Được Cứ quyết định như vậy đi Vẫn câu nói cũ Tao có cơm mày có cháu Tao sẽ không để cho mày thiệt thòi đâu Bây giờ thì mày về Mày lên kế hoạch đi Có hàng thì gọi cho tao liền Khâu còn lại Tao lo liệu hết Thôi Tao về lại thành phố Trên đó còn nhiều việc phải làm Hương Khẽ mỉm cười Khuôn mặt lạnh như tiền Trên lớp phấn son khá dày Nhưng vẫn không thể che giấu đi được nét tàn độc Vì tiền Mà có thể ra tay với chính đồng bào của mình. Cả cô ta và bọn A-phếu, một chữ ác cũng không thể nào nói lên được hết mọi thứ oán nghiệt mà họ đã gây ra cho biết bao nhiêu người dân vô tội. Tại điên cho người đưa hai cô gái lên xe, vẫn là chiếc xe thùng quen thuộc, đã biết bao lần đưa người qua bên bờ biên giới để rồi một đi không có ngày quay trở lại. Hương đứng nhìn vào trong đó, gương mặt sắc lạnh, không thể hiện chút gì thương xót. Nhưng trong khoảnh khắc cánh cửa thùng xe Đang từ từ khép lại Cô ta bỗng trọng thấy có thêm một người con gái nữa Đang ngồi ở chính giữa Với khuôn mặt khá quen Hương thức kinh lùi lại Hai cánh môi rung rung Vô thức nói một mình à, Quỳnh Đó là con Quỳnh mà Sao nó lại ở trong đó Quỳnh đang dương cặp mắt đen tuyền Lên nhìn Hương chầm chầm Nụ cười hé nở Thoạt trong Cũng chỉ bình thường Nhưng riêng đối với Hương Nó như một lời cảnh báo mơ hồ Đang khiến cho cô ta Vô cùng lo sợ Hương định bước tới để kiểm tra xem Rốt cuộc là do bản thân mình hoa mắt Hay thực sự đó là Quỳnh Thì cánh cửa thùng xe đã được kéo lại Khuôn mặt quái dị của Quỳnh Cũng biến mất Để lại cho Hương một nỗi hoang mang tột độ Mà không có cách nào tự giải thích được Cho tới khi Hương bừng tĩnh, cô ta hốt hoảng dí theo định kêu dừng xe, thì tài điên đã phóng đi mất hút. Hương bất lực, đành đứng lại đưa đôi mắt dõi nhìn vào trong khoảng không gian âm u ở phía trước mặt. Rắn chiều đã bao phủ toàn bộ trên con đường mòn, dẫn qua biên giới. Hàng cây hai bên đường cũng trở nên mờ nhạt. Bóng mặt trời đã khuất, chỉ có Hương là còn một mình đứng đó, giới biết bao suy nghĩ vẫn chạy quanh quẩn trong đầu. Một tuần sau đó, hơn dựa vào kịch bản của mình tự nghĩ ra với sự giúp sức của đám tay chân tên A-phếu đã lừa bắt được hơn cả chục người. Cô ta ôm dùng gọi điện cho tài điên để chuẩn bị chuyển hàng qua cam với chất giọng cười lanh lãnh. Bằng nhiều thủ đoạn và mánh khóe chuyên nghiệp, tổ chức ác ôn đó đã thành công ăn xương uống máu của biết bao nhiêu đồng bào. Họ vừa đáng thương mà cũng vừa đáng trách. Có người vì hoàn cảnh, vì không còn lối thoát, nhưng cũng có người vì tham tiền, riêng ăn biến làm, không thích lao động. Nhưng chung quy lại, họ cùng đều có chung một số phận là bị lừa, để rồi phải rời xa quê hương, bị bức ép, bị hành hạ đánh đập rất dã man với những ngón đòn tàn độc bằng dùi cui, chích điện. Cho tới khi chỉ còn là một tấm thân tàn, thứ cuối cùng họ có thể nhìn thấy được lật nước mắt của người thân. Hay tệ hại hơn nữa, là một thân xác của bản thân mình đã không còn nguyên vẹn. Chứ phạm ở trên đời làm gì có chuyện biến ăn nào ngon mà không phải đánh đổi bằng nhân dọc mồ hôi chân chính. Tôi Ao Phếu thấy kiếm được nhiều tiền thì lại càng điên cuồng lên kế hoạch để đưa người qua dụng đất tử thần với tần suất mỗi ngày một nhiều hơn. Những chuyến xe đi đi về về trong ngày cũng trở nên dội vã cho tới khi bị lọt lưới của bang chuyên án bọn chúng chê nhau tháo chạy tán loạn nhưng làm sao có thể thoát được trước nghiệp vụ quá cao siêu của lực lượng chức năng chuyên làm nhiệm vụ bài trừ cái ác A Phếu và Tài Điên bị bắt còn có cả một đám tay chân trong đường dây của trọng án buôn người Hường may mắn không bị lộ A Phếu thì quyết định không khai chắc có lẽ đó cũng là một cái luật ngầm hay đơn giản chỉ là đạo lý riêng của hắn. Dù khai hay không, thì kết quả cuối cùng của hắn cũng sẽ không có gì thay đổi. Bởi A-phếu ý thức được, với những tội danh của mình, có thể tới cuối cuộc đời cũng sẽ không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời cho mức án cao nhất và tội buôn người có tổ chức với số lượng nạn nhân không thể nào đếm được. Hương tức tóc quay trở về nhà ngay trong đêm. Cô ta còn ôm theo một số tiệm khá lớn Với nỗi lo sợ nâm nớp rằng A phếu sẽ khai ra mình Bà năm lành vừa thấy Hương trở về Thì hấn hở chạy rạp vui mừng Bà cất chất giọng sang sẵn Mẹn ơi sao mày về mà hổng cho má hay dễ trớn trọi vậy Hương không trả lời Mà bước dội luôn vào trong nhà Với dáng vẻ mệt ngoài Cô ta buông bỏ túi sách Dứt vali sang một bên Cương mặt phờ phạt không son phấn Đôi mắt thâm quần lúc này Mới ngước lên nhìn bà Năm trả lời. Con có việc đột xuất về cho nên con đâu có kế hoạch gì đâu mà cho má hay. Thôi con hay mệt. Con vô phòng nằm nghỉ một chút. Có gì sáng mai nói chuyện sao nghe má. Con ăn cơm rồi. Má đừng có kêu con dậy. Cha có hỏi thì má nói vậy luôn nghe. Dứt lời Hương đứng lên bước dội vô trong phòng. Bà Năm giống còn muốn hỏi thăm con rất nhiều. Nhưng nghĩ Hương có lẽ đi đường xa đã mệt. Nên không muốn làm phiền, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng của Hương, khẽ tặc lưỡi tự nói một mình. Cái con nhỏ này, tánh tình cứ như vậy à, nói chuyện không có chút tình cảm nọ tráo. Buổi tối đó, Hương đang nằm mơ màng trên chiếc giường tre êm ả nơi miền quê, vốn bao đời yên bình. Tới nửa đêm, cô ta bỗng nhiên cảm thấy cả người lãnh buốt. Cái cảm giác giống như đang nằm giữa trời mưa vậy. Mặc dù tiết trời tháng 2 đang oi bức. Hương mờ hồ mở mắt. Cô ta chậm rãi ngồi dậy, ngó nhìn ra ngoài cánh cửa. Đáp dẫn đang đóng im liềm. Đèn ngủ trong phòng thì đỏ âu, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Hắt cái bóng hương đen xì lên tường nhà. Khung cảnh chập choạn tranh tối tranh sáng, vẫn chưa đủ quái dị. Khi bất thịnh linh, Có một tiếng khóc cất lên Nghe ai oán giữa đêm Hương điến hồn Chồm bật dậy Bật ngay cái công tắc đèn rọi sáng cả căn phòng Ai đó? Là má hả má? Nhưng Hương biết rõ Đó không phải là bà Năm Chỉ là một câu hỏi mang tính chất Tự trấn an mình Không lẽ nào cô ta không phân biệt được Giọng mẹ mình hay sao? Và dĩ nhiên bà Năm không lên tiếng trả lời Hương có chút chột dạ Hay nói đúng hơn Cô bắt đầu sợ hãi Hương không dám bước xuống giường Bởi cô ta bị ám ảnh Với những viên cạch tàu Đang hắt lên cái màu đỏ tươi Hương ngồi đó bó gối Im lặng đảo mắt nhìn quanh Một lúc sau căn phòng cũng dần ấm lên Tiếng khóc đó nhỏ đi Rồi không còn nghe nữa Cô mệt nhoài nằm xuống Đôi mắt không tự chủ hiếp lại Rồi từ từ chìm vào trong cơn mộng mị Và trong cơn ác mộng ấy, giữa làng sương khói gian ngang trên con đường dẫn qua biên giới, Hương nhìn thấy hình ảnh của Quỳnh với khuôn mặt nhốm đầy máu đỏ, tóc rối bù, bước đi siêu dẹo. Quỳnh có nhắm về phía Hương, từng bước thật chậm rãi, đoạn khẽ nhoãn miệng mỉm cười. Nụ cười vô hồn, nhưng lại toát ra một luồng sát khí lạnh người, Làm cho Hương cũng trở nên bấn loạn Cô bắt đầu lùi lại Rung lên bần bật Mặt mày trắng nhợt giá đầy mồ hôi Khi trông thấy Quỳnh đang dần dần bước đến Hương chạy thật nhanh Nhưng bước chân lại không thể nào nhấc lên được Cho tới khi Quỳnh với một thân ảnh mờ áo Bất thịnh lình Lao dục tới như cơn lốc Hương mới kinh hoàng hét lên một tiếng Âm điệu vang dội Muốn phá hấp dở cả căn phòng Hương à Hương, mày làm sao vậy con? Tỉnh dậy, mau lên Hương Giọng của bà Năm kéo Hương thoát ra cơn mộng mị Cô ta mở bừng đôi mắt Khuôn mặt vẫn còn hiện lên nét quảng sợ tột cùng Hương ngồi dậy thở dốc Tráng ướt lã mồ hôi Bà Năm chưa từng thấy con gái mình trong tình trạng như vậy Cũng trở nên vô cùng lo lắng Bà nắm lấy cánh tay của Hương Cất giọng hỏi dụng Bày sao vậy con? Đừng có làm má sợ ngàn Mày có sao không hả Phải mất một lúc sau Hương mới có thể mở miệng Hơi thở đó phần nào nhẹ đi Khi đưa ánh mắt nhìn xung quanh Và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ Con không sao Con gặp ác mộng thôi Mà sao má thức sớm vậy Lớn tuổi rồi khó ngủ Cha má ngày nào mà không thức sớm Chỉ có tuổi trẻ tụi bay á Sinh hoạt đáo lộn giờ giấc hả Mà thôi ngủ tiếp đi con mà đi tập thể dục chút Cha mày đang uống trà ngoài hàng ba đó Ông nghe mày về ông mừng quá trời à Thôi để con dậy Con rửa mặt con ra nói chuyện với cha mà cứ đi tập thể dục đi Rồi lát nữa con ra chợ con mua ít đồ về nấu cơm Bà Năm có chút lấy làm lạ Nhưng không nói Ông Dung bước ra ngoài đi tập thể dục Lần này Hương trở về Cô biện đại ra một lý do với ông bà Năm là ở bên chồng có công việc, có trục trặc nên mới về quê nghỉ dưỡng tạm thời. Khi nào ổn định thì chồng sẽ thông báo đi sau. Ông Năm ngồi hớp một ngụm trà, thông thả lên tiếng. ơi Chồng bay cũng ngộ thiệt ha. Cưới hỏi mấy năm trời xong nó ở miết bên đó. Không thể về thăm cha má vợ vậy hết à Bộ nghĩ có tiện ca là được chắc. Ta nói tình nghĩa mới là quan trọng. Ở đòi mà Hương ngập ngừng Bởi cô ta biết bản tính ông nằm vốn hay trọng lễ nghĩa Cho nên chậm rãi trả lời Dạ tay công việc của anh nhiều đó Với lại Làm chủ mà cha Thời gian là vàng bạc ảnh cũng có nói khi nào thư thả thì về thăm cha má Cha đừng có giận nghe Ông nằm phẩy tay Ý như đã hiểu rồi Thôi cũng không nhắc Chỉ hỏi thăm Hương vài chuyện Thì trông thấy bóng dáng của bà Năm từ bên ngoài cổng bước vào Bầu trời ở trên cao trong giác Với buổi sống bình minh yên bình Hương chậm chậm thả bộ trên con đường nhỏ Vẫn còn chưa thấy ánh mặt trời Cô tạm thời quên đi nỗi lo lắng Về chuyện của A Phếu Để có thể trọn vẹn tận hưởng Bầu không khí nhẹ nhàng thanh bình Chốn thôn quê Nhưng trên đường về Hương có đi ngang qua nhà của bà Hai Thì mới giật thoát mình Khi trông thấy có một cái bóng lưng Vô cùng quen thuộc Cô ta đứng sẵn lại Dán mắt nhìn đâm đâm vào đó Nhưng còn chưa kịp định hình Hay kiểm chứng với cái suy nghĩ Vừa dục lé lên trong đầu Thì người đang ngồi ở trong nhà Bỗng nhiên quay lại Hương thất kinh hồn día Bởi cô nhận ra khuôn mặt ấy Chính là Quỳnh Quỳnh đang ngồi trên chiếc giường gỗ Mái tóc đen xỏa dài Thần sắc lạnh lùng Nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười Hương đứng không dững Nỗi sợ hãi trong lòng đang trực trào như muốn nổ tung cả quả tim Vì bất giác nhớ tới con ác mộng đêm qua Bà hai cùng lúc xuất hiện Trên tay là cái giỏ đi chợ Đang bước tới gần Bà nhìn Hương tỏa ra bất ngờ Ủa? Hương hả? Bay về hồi nào vậy? À, à, dạ Dạ còn về tối qua. Thế hai đi chợ hả? Ờ thì thêm đi chợ mua ít thịt về kho rượu nè. <cười> thịt dạo này nó rẻ. Mà bay về chơi hả? À, dạ. Hương có chút bấn loạn. Mắt không dám nhìn vào trong nhà. Vì bây giờ thứ cô ta sợ hơn cả ma Là việc Quỳnh đã có thể tố cáo mình rồi cũng nên. Hương ngập ngừng. Mà... Mà con Quỳnh nó về hồi nào vậy thiếm? Nó, nó... Nó có nói gì không? Hả? Con Quỳnh nào về? Nó bỏ đi biển biệt mấy tháng trời à? Có thèm thư tự thăm hỏi vì tao đâu. Tao cũng không biết nó đi đâu mừng cái gì nữa. Đúng là con với cái đó. Nó khó dạy từ hồi nhỏ lẫn mà. Ủa chứ... Không phải nó về rồi sao gì? Con mới thấy... Hương quay trở lại nhìn vào trong nhà Nhưng ngay lúc này Cô ta chẳng còn trông thấy ai cả Cơ mặt của Hương trùng lại Mồ hôi thì nhau túa ra đầm đìa Lúc này Hương mới ý thức được Dường như đang có chuyện gì đó xảy ra Lẽ nào Nó Lẽ nào nó chết thật rồi sao Thứ mà mình nhìn thấy Chỉ là hồn má bóng quế Hương tự nghĩ trong đầu mình Cô vô thức rung lên Từng thớ thịt cũng tự dưng trở nên tái mét Bà hai thoáng dứa mày Nè Hương à Bày bị sao vậy trống gió hả Ờ Không Không có gì đâu thím à, Thôi thôi con xin phép thím hai con về nghe Con hay mệt trong người Thôi để lúc nào con rảnh Con, con qua chơi thím sao Dứt cậu Hương quay lưng lại thật nhanh Cô ta bước đi Nhưng muốn trốn chạy khỏi sự sợ hãi của chính mình Hương bỏ luôn bữa cơm Để mặt bà Năm muốn nấu gì thì nấu Còn bản thân lại chui tọt vào trong phòng Hương bắt đầu mở điện thoại ra Lục tìm hết tất cả những mối quan hệ Chỉ để muốn hỏi thăm về đợt hàng khi đó Nhưng không được Vì cả rừng dây đã bị hốt hết trọn ổ rồi còn đâu cô ta nằm gục xuống giường Cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ tâm trí Hương cứ nhớ tới những con ác mộng vào gần đây, rồi lại nghĩ tới chuyện quái dị lúc sáng ở bên nhà bà hai. Cho tới khi đầu óc bắt đầu căng thẳng, Hương đứng dậy đi ra khỏi phòng khi bóng nắng chiều đã trải một dạch dài đỏ âu trên con đường ở phía trước cửa nhà. Cô tạm dừng dài một cái, bước hẳn ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành khi đã quá mệt mỏi với những thứ gieo rắc cho mình nỗi sợ hãi vừa qua. Từng cơn gió mát rượi hiu hiu đang thổi lùa qua mái tóc làm cho Hương cảm thấy rất thư thái. Cũng đã lâu rồi Hương mới có thời gian để tận hưởng cái bầu không khí yên tĩnh sau những chuyến đi săn lùng con mồi. Nhưng bỗng cô ta lại hít hết cái mũi bởi cô người thấy mùi gì đó thoáng tanh nồng như máu phản phất đâu đây. Hương khẽ nhíu mày ngó quanh quất vì cảm giác hơi chột dạ Bỗng từ đằng xa Một đoàn người không biết là ai Đang chậm chậm bước tới Già trẻ gái trai đều có đủ Họ cứ bước đi lầm lũi Như không hề quan tâm tới sự có mặt của Hương Và cũng không hề quay qua nhìn cô một lần Hương khó hiểu Vừa ngờ ngợ khi nhìn vào từng gương mặt Vừa lắm bẩm trong miệng Là ai vậy chứ? Sao thấy quen quen? Đoàn người đột nhiên dừng lại Khung cảnh lúc này bỗng dần thay đổi đột ngột Y như một thước phim Làm cho Hương nhất thời bị quảng hốt Nhưng không hiểu sao Cô ta lại không thể cử động được Và cũng không thể mở miệng ra nói được Mà chỉ có thể đứng ngay ra đó Hoang mang nhìn vào cục diện Mọi thứ nhanh chóng hiện ra trước mắt của Hương Đó là một nơi hoàn toàn xa lạ Với những gã đặn ông đen đúa Mặt mày bậm trận Mà cô ta chưa từng nhìn thấy bao giờ Những gã đàn ông đó Bắt đầu sâu đẩy đoàn người nằm rạp xuống hết Dưới nền xi măng cáu bẩn Họ dùng dùi cui Chích điện Rồi cứ nhắm vào những cơ thể ốm yếu Của từng người nằm đó Mà ra sức tra tấn Đánh đập không chút nương tay con người la hét kêu gào Có người ngất liệm đi Và cũng có người nằm gục Với hơi thở đã không còn phập phòng trên khuôn ngực Hương nhận ra rồi Tất cả những con người đang bị tra tấn đó đều là những nạn nhân mà cô ta đã dụ dỗ bán qua đất cam. Họ với từng gương mặt vô cùng thống hận đang dường đôi mắt lên nhìn Hương chậm chậm còn mang theo một tiêu ai oán tột cùng. Hương bàn hoàng kinh sợ nhưng không thể thốt ra được lời nào. Rồi những gã đàn ông bậm trận kia lúc này cũng đã dùng tới ngón nghệ cuối cùng. Họ cầm dao Sẽ lấy ổ bụng của từng người, lồi ra những mớ nội tạng còn dướng đầy máu đỏ tanh hôi. Cảnh tượng thật vô cùng kinh khiếp. Gương mặt của Quỳnh cũng bất thình lình xuất hiện. Cô trợn trợn đôi mắt chỉ bao phủ bởi toàn bộ trồng đen. Quỳnh nhìn Hương, rít giọng âm u mà nói. Mày nhìn thấy chưa? Đó là đồng bào của mày đó. Là những con người khốn khổ. Đã bị mày đưa vào cửa tử Mày là một con người khốn nạn Tàn độc vô nhân tính Mày phải đền tội Phải trả mạng lại cho tất cả những ai Đã bị mày hãm hại Và cả tao nữa Đứa bạn thân của mày <cười> Quỳnh vừa giấc lời Thì liền quá thành một làng khói đen Mang nồng mùi tử khí Lập tức bao bọc lấy thân người của Hương Cô ta quảng loạn đến cùng cực, một cảm giác đầu nhói nhanh chóng truyền lên não, rồi dần dần lan ra hết toàn bộ cơ thể. Hương muốn dùng ra bỏ chạy, nhưng không hiểu sao đôi chân lúc này bỗng cứng như đá. Muốn hét cũng không được. Cho tới khi một giọng nói cất lên, đáp vô tình kéo Hương ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Hương à, Hương, mày làm sao vậy? Hương à, tỉnh mau! Hương mở bừng đôi mắt, Cô ta thở hỗn hỉnh trên gương mặt Vẫn còn hiện lên nét sợ hãi Người đã ướt lá mồ hôi Bà Năm tiếp tục nhìn con Sao vậy? Đang không chịu chạm dạng rồi đi ngủ làm chi? Coi kìa Mồ hôi một cây đầm đẻ trơn rồi Bọn mày trúng gió hả? Hay có bệnh hoạn gì không? Hương vẫn đang ngồi trên giường thở dốc Cô nhớ lại lúc chiều Vì suy nghĩ mệt quá Buông ra nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay Bây giờ Hương mới ý thức được mọi chuyện Nó chỉ là một giấc mơ những giấc mơ liên tiếp kéo dài Nhưng toàn bộ đều mang hơi hướng tâm linh kinh dị Và nói liên quan tới những chuyện ác mà cô đã làm Hương tự khẳng định trong lòng Quỳnh đã chết rồi Mặc dù không được tận mắt nhìn thấy Nhưng những điểm báo vừa qua Đã cho Hương một cảm nhận rõ ràng Sau giây phút hơi thở đã đều lại Cô ta chạm rãi quay qua nhìn bà Năm Con không sao đâu má Con chỉ nằm mơ thôi à Chắc dạo này Do con bị căng thẳng công việc mà đừng lo Hương khoác tay trả lời bà Năm Rồi thở hát ra Dội dàng ngồi nhổm dậy Cô ta bảo bà không cần lo lắng Đoạn sóc lại bộ váy ngủ Xong xuôi đâu đó Đi ra ngoài sau rửa mặt 6 giờ tối rồi Bỗng đêm đã bao trùm lên toàn bộ khoảng không gian Gió nhẹ từng cơn thổi thốc Còn mang theo cái hơi lạnh rợn rợn lùa vào trong từng thớ thịt của Hương Khiến cho cô cũng có chút cảm thấy bất an Nhưng lại tự mình gạt đi Hương không muốn bản thân bị lụy vào nỗi sợ Cho nên bình thản bước ra ngoài sàn nước để rửa mặt Cái sàn được dựng ở bên ngoài Nên cơ bản là không có cửa Bốn bề trống trải Gió thổi réo rắt lên từng đợt Nên vô tình tạo ra một chuỗi âm thanh ma mị rợn người Nó như muốn đánh thẳng vào tâm lý Của những kẻ vốn mang tâm địa xấu xa Hay có lỡ làm chuyện gì khuất tất Hương không đủ can đảm Để ngồi đó quá lâu Cô ta cố gắng làm thật nhanh Đoạn dội vàng đứng lên Định quay trở vô nhà Thì bất chợt Từ sau lưng Hương bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình Hương đứng sẵn lại Tâm thần liền trở nên bấn loạn Với nỗi sợ hãi bao trùm Cô ta không dám quay đầu lại Chỉ biết đứng trồn chân một chỗ Mặt mày trắng nhợt Bờ môi cũng vô thức rung linh Tao về rồi Mày không mừng tao sao hả Hương Hương nhận ra Cái giọng nói này Đích thị là của Quỳnh Cô ta mặc dù đang rất sợ Nhưng cũng muốn một lần kiểm chứng Hương muốn biết rốt cuộc giữa mơ và thực thì đâu mới là lời giải thích rõ ràng cho những hiện tượng quái dị đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Hương cố gắng nín thở từ từ quay lại cái những giọt mồ hôi đang trịnh ra lắm tắm ướt nhòe trên trán Và trong cái khoảnh khắc mơ hồ giữa tiết trời đêm chập choạn một gương mặt trắng bệt bất thình định hiện ra với mái tóc rối bù còn bị gió thổi hất ngược ra đằng trước Làm che đi gần hết cả ngũ quan Hương quảng hồn khủy xuống dưới nền đất ẩm ướt Cái cảm giác nhơm nhớp Của lớp bùng non Đang váy vào tay Chắc chắn không phải là mơ rồi Bóng ảnh quái dị kia Vẫn đang treo mình lơ lửng Trong nỗi sợ hãi tục cùng của Hương Cô ta thực sự muốn hét lên Nhưng không hiểu sao Quay hàm đột nhiên bị cứng như đá Hương mở to đôi mắt trân trối, nhìn vào bóng ảnh. Cô ta lấp bấp bằng những âm thanh khó nhọc. Quỳnh, là, là mày thật sao? Đúng, cái thân ảnh đó chính là Quỳnh. Cô đang dùng đôi bàn tay xương sổ nhốm đầy máu để dẹp mái tóc ra hai bên. Lộ gương mặt loan lộ những dách đỏ, đôi mắt trũng sâu đen xì dừng lên thật lớn nhìn Hương. Tao đây nè Tao về rồi Tao đau lắm Hương ạ Tại sao mày nhẫn tâm như vậy Tao làm gì có lỗi với mày hả Hương <cười> tao, tao, tao, tao không biết tao, tao, tao không biết gì hết Mày mày đi đi Quỳnh đột nhiên xà xuống trước mặt Hương Trong thân ảnh nhạt nhỏ ấy Vậy mà vẫn có thể nhìn được Từ ổ bụng của cô Đang bị xẻ ra tan quát Quỳnh không có nội tạng Máu từ cơ thể chảy ra như suối Nhiễu cả xuống nền đất Động lại thành dũng Mày là một con ác quỷ Đội lốt người Mày đã hãm hại biết bao nhiêu người dân vô tội rồi Mày đợi bạn mà đi mày, mày, mày đợi, mày đợi Vừa dứt lời khuôn mặt kinh dị của Quỳnh Đã lập tức dí sát vào hương Đôi trọng mắt từ đen chuyển qua sắc đỏ Như hai đống lửa rực cháy trong đêm Đằm cho Hương vô cùng khiếp đảm Cô ta dùng hết sức của bản thân mình Để cố gắng đứng lên rồi dục chạy đi Nhưng vì trời tối Lại còn cộng thêm đang quảng loạn Hương đã nhầm đường Cô ta không chạy vào nhà Mà nhắm ra phía con sông Hương vừa chạy Vừa đắp bắp nói Tránh ra Tránh xa tao ra Với nỗi sợ hãi tột cùng trong miệng Ở đằng sau Hồn ma của Quỳnh cũng đang dung dúc đuổi theo, như muốn đòi lại từ Hương một món nợ, buộc phải trả bằng máu. Hương cứ như vậy mà chạy, cho tới khi lọt thỏm xuống dưới mé sông. Cô bị những cây cọc sắt nhọn, mà chính ông bà Năm dùng rào chắn lại để chuẩn bị đắp bờ, đâm xuyên qua cơ thể. Trong bóng tối mập mờ, Hương không kịp kêu lên tiếng nào. Cô ta nằm chân Vinh, Trên những cây cọc nhọn hoắt, ruột gan phèo phổi theo đó mà treo trên ngọn cọc. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng như chính những nỗi đau thống hận đã từng của vô số đồng bào bị cô ta gián tiếp ra tay hại chết. Nợ máu phải trả bằng máu, một cái giá mà Hương phải nhận lãnh để đền tội vốn không oan. Một thời gian sau đó, bà hai đang ngồi trong nhà trên mâm cơm chỉ có một mình. Bà nghe thấy có tiếng ai đó kêu gian ở ngoài cánh cổng. Bà chậm rãi bước ra, nhau mắt nhìn vào một người con gái có dáng người dòng dõng cao, làn da trắng tái, nhưng khuôn mặt rất thanh tú. Bà ngập ngừng hỏi. Ờ, con kiếm ai vậy? Người con gái đó là Trâm. Cô được giải thoát sau khi lực lượng chức năng đã phá tan đường dây buôn người của A-phếu. Trâm khẽ cuối đầu chào bà hai. Trên tay là một chiếc hũ sành, trăm cất giọng nhẹ nhàng, nhưng âm điệu lại có chút run rung. Dạ con chào bác, con là bạn của Quỳnh. Hôm nay, con được Quỳnh về nhà. Nó từng nói với con, nó, nó rất là thương bác. Bà hay trong giây phút ngỡ ngàng, đôi mắt dán chặt vào trong cái hũ sành trên tay trăm. Bà lặng người đi với nỗi đau quá lớn. Sau một hồi nghe Trâm kể lại hết mọi sự tình Con đường thôn quê vẫn yên ả Với biết bao nhiêu mùa mưa nắng Dòng sông sâu xanh mát Vẫn êm đềm chảy dài Theo sự nhọc nhặn của từng con người nơi xứ biển Mặc dù có đôi lúc giấc giả Có lắm lúc mệt nhoài Nhưng họ vẫn luôn luôn bám đất Để được sống an yên Hỏi những ai còn đang ước dọng đổi đời Chúng ta hãy thật sự tỉnh táo Đừng vì một chút lợi ích mơ hồ Để rồi phải sa chân vào con đường khốn khổ Bởi đâu đó ở trong thế giới vật chất phụ qua Trên hành trình mà chúng ta đang đi tìm tương lai Lúc nào cũng có thể xuất hiện những khám dỗ Qua tiếng gọi tử thần Hãy nghe nhìn có chọn lọc Đó là cách tự cứu lấy bản thân mình Khi không có ai ngoài cha mẹ Vẫn luôn luôn dõi theo và bảo vệ mình trong cuộc sống